Xin chào mọi người à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số 53 à, Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy thú vị vui thì đừng quên like động viên Tinh Thần MC nhé Ok xin mời mọi người mọi người nghe tập chuyện nào. Ngạo Thế Chi Vương Tập 53 Hôm sau Một bóng người quỷ mị chạy ra khỏi huyền kiếm các không ai thấy rõ được Giờ phút này trong hư không chân của lâm phàm cũng đã hơi run lên tối hôm qua thực sự là hơi quá độ thậm chí lâm phàm còn đánh giá thấp chính mình nuốt thập toàn đại bổ hoàn cũng thôi còn nuốt cả đại phàm ca thì quả thực là suốt để cái mạng lại rồi ai nói lần đầu tiên của sử nam chỉ có vài trăm giây chứ hiện tại nếu cả đó xuất hiện trước mặt tiểu gia nhất định phải đánh chết sớm này lâm phàm vừa tỉnh lại Lập tức rời khỏi huyền kiếm các Dù sao tỉnh tạo nghĩ lại Cảm giác động tĩnh tối qua Cũng có chút hơi lớn Nếu đường hoàng đi ra ngoài sợ bị chúng đệ tử huyền kiếm các Chỉ trỏ cười cợt Mặt mũi tiểu ra còn có thể dấu vào đâu chứ Bởi cái đủ loại lo lắng này Để tránh việc xấu hổ không cần thiết vợ đường đông Lâm Phạm đã chạy rồi Buổi sáng Mặt trời lên Huyền kiếm các cũng là nhân gian tiên cảnh Mỗi ngày vào thời điểm này Đủ loại chim xẻ hót vàng Rồi bay trên không huyền kiếm các Lúc này huyền vân tiên Trải qua một đêm kinh chiến kịch liệt Cũng đã mở mắt đẹp Nhưng khi phát hiện bên cạnh không có bóng người kia Trên khuôn mặt hơi có vẻ mệt mỏi của nàng Toát lên một chút thương cảm Xem ra Đã đi rồi Nghĩ đến tối hôm qua Khuôn mặt huyền vân tiên đỏ lên Nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ Mình sẽ có một ngày như vậy Nhớ tới tiếng rên rỉ tối qua Huyền Vân Tiên liền cảm giác có chút không ổn, âm thanh lớn như vậy, tông chủ và các sư muội có lẽ nghe được. Thế nhưng hiện giờ nghĩ đến người nam nhân kia đi ra không không từ biệt, Huyền Vân Tiên liền cảm giác có chút gì đó vắng vẻ, giống như ở sâu trong nội tâm thiếu bớt chút gì đó. Ơ, đây là cái gì? Trật nàng thêm một vệt sáng lóe lên, đó là một cái vòng màu vàng, giữa cái vòng có một tờ giấy trắng. Huyền Vân Tiên cầm tờ giấy Trên đó viết bằng nét chữ xiên xẹo, Thậm chí còn rất nhiều chỗ sai chính tả. Lâm Phàm xuyên vào huyền hoàng giới Yếu kém đối với chữ viết Ở riêng trong thế giới này Cũng có thể cảm thông Cũng mày nội dung trên trang giấy chi chít lỗi chính tà này Vẫn có thể hiểu được Tiên nhi ta có việc quan trọng Đành phải đi trước Nhất định sẽ trở lại Vòng tay này Tên là Lão Phượng Tường Là bảo vật gia truyền của nhà ta Ta tặng nó cho nàng Nội dung trong tờ giấy không có nhiều, chỉ ngắn ngủi mấy câu, nhưng trong đó có bốn chữ để Huyền Vân Tiên vô cùng vui mừng. Bảo vật gia truyền. Từ sau khi Huyền Vân Tiên vào Huyền kiếm các thì chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng cũng có tìm hiểu tập tục thế gian. Thứ gọi là bảo vật gia truyền có ý nghĩa rất quan trọng, bình thường đều để tặng cho người yêu mến. Huyền Vân Tiên gấp nhẹ nhàng tờ giấy lại, như đang chạm vào một vật vô cùng trân quý, lại cất vào nhẫn chữ vật, sau đó cầm trước vòng tay màu vàng nền. Vòng tay này không biết làm từ chất liệu gì Nhưng hình thức rõ ràng là chiếc vòng đẹp nhất mà huyền vân tiên từng thấy Khi nàng đeo chiếc vòng vào cổ tay Một màn khiến cho nàng kinh ngạc đã xảy ra Vòng tay đột nhiên tản mát ra một quồng hào quang dễ chịu Sau đó lại dần dần mở đi Chất vòng tay lão phượng tường này làm là lâm phạm luyện ra Lấy trình độ luyện khí hiện tại quán Muốn luyện chế một món đồ tốt quả thực là quá dễ Vòng tay này được Lâm phàm sử dụng 15 dây chuyển quy tắc Thu được từ luyện hóa thi thể Long diềm La Cộng với máu của gà con Cùng loại đủ loại tài nguyên chân quý Để luyện thành Tuy nó không phải là thần khí Nhưng diệu dụng vô cùng vô tận Chính là một trang bị phòng ngự cường đại Có thể ngăn cản một kích toàn lực Của cường giả cô đọc 18 cây dây chuyển quy tắc Cũng tương đương có thêm một cái mặt Huyền Vân Tiên nhìn vòng tay lão phượng tường này Mặt lộ ra sắc thái Của một cô gái nhỏ là vẻ thỏa mãn Vài phần lâm phạm ra đi không từ biệt Huyền Vân Tiên cũng có thể hiểu được Đệm chăn sốc lên Khung cảnh khiến người ta khó có thể rời mắt Bại lộ trên không trung Đôi chân thon dài Cái eo mảnh khảnh, bờ ngực căng tràn Có thể nói nàng tập hợp tất cả những gì đẹp nhất của thế gian Đủ làm cho người tình trong mộng Của vô số người Huyền Vân Tiên tắm rửa qua Lại đổi một bộ quần áo khác Già các này khí chất của nàng Đã có một tia biến hóa Là khí tức của một nữ nhân thành thục. Bên ngoài Huyền Tông Chủ cùng nhiều đệ tử đều đang đứng đợi Bọn họ một đêm không ngủ Tới tận khi âm thanh kia chấm dứt cũng vậy Bởi vì nhắm mắt lại Trong đầu đều là âm thanh kia Lúc này dưới ánh mắt của mọi người Huyền Vân Tiên nhẹ nhàng từ bên trong đi ra Hai chân mệt mỏi Nơi đó còn hơi đau Nhưng Huyền Vân Tiên vẫn xuất hiện Vì nàng có lời muốn nói với Tông Chủ Tông Chủ Huyền Vân Tiên thấy được đám người tông chủ đứng ngoài cửa Nghĩ đến chuyện tối qua Không khỏi có chút ngợ ngùng. Ồ, mọi người xem Vân Tiên Sư Tỷ hình như có gì đó khác khác Đúng thế, khí chất khác đi Vân Tiên Sư Tỷ dùng cách gì mà có biến hóa Kỳ quên như vậy Ngày càng đẹp nha Trước kia Sư Tỷ đã rất đẹp rồi Mà sao còn đẹp hơn Đại tử huyền kiếm các nhìn thấy huyền Vân Tiên Thì đều kinh ngạc thấp giọng bàn tán Trong lòng huyền tông chủ Ngũ vị tạp trần Không biết nên nói như thế nào Bà cũng nhìn ra biến hóa của Vân Tiên Sau đó mở miệng hỏi Hắn ở đâu Đi rồi Huyền Vân Tiên nói Huyền Tông Chủ biến sắc Loại cảm giác không ổn Chẳng lẽ cái tên kia ăn xong muốn chùi mép Cứ thế mà chạy sao Tông Chủ Hắn có chuyện nên phải đi Đây là hắn để lại cho ta Không phải như người nghĩ đâu Huyền Vân Tiên sờ sờ vòng tay trên cổ tay Nói Tông Chủ tuy rằng chưa nói nhưng nàng nhìn rõ ánh mắt căm giận của Tông chủ Huyền Tông chủ vốn nói đổ như ngốc bị một vòng tay gạt đi nhưng khi nhìn kỹ bà lại cả kinh vòng tay này Huyền Tông chủ tiến lên cầm lấy tay của Vân Tiên nâng lên cẩn thận nhìn sau đó càng nhìn càng khiếp sợ đây thực sự đáng lưu lại sao đối với Huyền Tông chủ mà nói vòng tay này quả thực không thể tưởng tượng dù cho là luyện khí đại sư mạnh nhất hiện giờ vô tuyệt đối, luyện chế không ra vòng tay bậc này. Trong đó có 15 giây chuyển quy tắc, đã khiến Huyền Tông chủ trợn mắt háo hức, đồng thời trong đó còn có một giọt máu thần bí lưu động. Thật quá hào phóng, quá khủng bố. Tới đây, Huyền Tông chủ cũng thở phào một hơi, xem ra nam nhân kia nhớ kỹ vận tiền. "Gà con, đừng có mày ủ mặt ế thế, không phải lấy của mày một giọt tinh huyết thôi sao, có cần thương tâm như vậy không?" Lâm Phạm nhìn vào mặt ưu sầu của gà con Cũng có chút bất đắc dĩ Gà con chính là đời sau của hung thú thượng cổ Tình huyết cũng có đẳng cấp cao nhất Nhưng không ít chỉ xin một giọt thôi Mà nó lại khổ sở như vậy Tiếng kêu của gà con Có, có chút bi quan Sau đó lại dùng cánh vỗ vỗ dưới bụng giấy Còn rất thương tâm Chỉ vào chỗ kiểu tê, tiểu kê kê Giờ phút này cứ như là nó sắp khóc vậy Lâm Phạm nghi hoặc nhìn lại Sau đó gầy gầy chỗ đó mấy cái Ồ oh, Quái, hình như là nhỏ hơn đúc trước một chút Trông như là sắp biến mất không thấy gì nữa rồi Chẳng lẽ là vì mất một giọt tinh huyết sao Lâm Phạm ngạc nhiên nói Gà con rất thương tâm gật gật đầu Chuyện này quả là xì nhục lớn lao với nó Mất một giọt tinh huyết Tiểu kê kê biến thành tiểu tiểu kê kê rồi Lâm Phạm thấy gà con thương tâm như vậy Thì cũng không biết nên nói cái gì cho phải Lát sau hắn vỗ vỗ đầu gà con nói Được rồi, được rồi Đừng có thường tầm nữa Về sau tao tìm cho mày Hai em gả mái Thao hồ mà vui Gà con vừa nghe vậy Thần sắc vì thương nháy mắt không còn chút gì Tiểu tiểu kê kê Có bé cỡ hạt cơm kia Đột nhiên lế lên ánh sáng Lâm Phạm nhìn thấy bộ dạng ti tiện này của gà con Thì cũng triệt để không muốn nói gì thêm Gà con Mày có thể giữ một chút tôn nghiêm của hung thú thượng cổ đời sau hay không Hai em mái đã thỏa mãn Ít nhất cũng phải đòi mười em chứ Đi được một đoạn xa, tiến vào khu rừng rậm không bóng người, Lâm Phạm bắt đầu dừng chân kiềm kê thu hoạch. Nhìn qua bảng thuộc tính của mình, hắn khá vỡ lòng. Tới khi thấy được một công năng mới là quy tắc, mắt hắn sáng lên, xem ra lên cấp đại thiên vị xong, bắt đầu có thể cô động di chuyển quy tắc rồi. Đã đủ điều kiện kích hoạt lệnh bài vượt giới, trước hết tu luyện càng, càng mạnh, sau đó trở về Thương Linh Châu một chuyến. Lâm Phạm ngồi xếp bằng, cảm thụ quy tắc trong trời đất. Trong phút chốc, Lâm Phạm phát hiện thần trí của mình giống như đang dạo chơi thế gian, nhìn rõ từng cái điểm sáng trôi nổi ở bốn phía. Lâm Phạm có chút tò mò, vươn tay, muốn bắt lấy những điểm sáng này. Đinh, chúc mừng phát hiện quy tắc Kim, có cô đọng hay không? Đinh, chúc mừng phát hiện quy tắc thủy có cô đọng hay không? Lâm Phạm nhìn những điểm sáng màu sắc khác nhau trước mặt, trong lòng đã hiểu được, toàn bộ dây chuyền quy tắc đều là cô đọng những điểm sáng này mà thành. Cô đọng quy tắc thủy Đinh Bắt đầu cô đọng quy tắc thủy Tốc độ hoàn thành 1% Giờ khác này Lâm Phạm có thể cảm nhận được Những điểm sáng cùng với màu sắc và kích cỡ đang từ bốn phương tam hướng Trong hư không vào tới Rồi len đoại trần gập vào cơ thể mình Lâm Phạm nhú mày Những lực lượng trời đất này tiến vào cơ thể Hắn giống như là vật vô chủ Đấu đá lung tung trong người hắn Phản phất muốn phá thể mà ra Nhưng nhanh chóng bị hệ thống mạnh mẽ chân áp xuống Lâm Phạm cười khẽ Dây chuyển quy tắc xem ra không dễ cô đọng Bởi vì sau khi hấp thu những điểm sáng quy tắc kia vào trong cơ thể Có thể chấn áp từng điểm Sau đó có thể xếp thành hàng lối Như những chuỗi gen vậy Ngẫm lại Đàm Yến Tông chủ chăm nằm với cô đọng hơn 10 dây chuyển quy tắc Khó khăn này hiển nhiên là rất lớn Có điều hệ thống có thể tự động chấn áp các điểm sáng kia Giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian Tối cường hệ thống Quả nhiên là tối cường hệ thống Chỉ bằng việc tiết kiệm thời gian này Đã là tồn tại nghịch thiên rồi Một giờ sau Lâm phàm mở mắt Về mặt kỳ quái Quy tắc thủy, Độ hoàn thành 5% Thế này cũng đã quá nhanh đi Lâm phàm cũng bị tốc độ này dọa cho bối rối Gần một giờ Quy tắc thủy đã ngừng kết 5% Như vậy mình cô động thành một dây chuyền quy tắc Căn bản chẳng mất bao lâu Một ngày một sợi Một năm là hơn 300 sợi Quả thế thực thì còn kiêng để cái dám gì nữa Tụt cả quần ra chứ Chổng bông xuống đất Chờ bàn đại gia làm thịt đi hey, Vô địch thật là tịnh mình. Giờ phút này Lâm phàm đứng lên Chủ động cảm ứng điểm sáng quỷ tắc Sau đó cũng không cần tận được tu luyện Tốc độ hoàn thành đã chậm rãi tăng trưởng Hách mà Quá là thoải mái Có điều không thể trải nghiệm được khoái cảm để tu luyện Mà chỉ có thể cảm thụ được thoải mái khiến y áp tất cả. Sau đó Lâm Phàm sờ đến đồ thu được từ việc luyện hóa thi thể của Long Diêm La. Luyện hóa thi thể Long Diêm La thu được 25 dây chuyển quy tắc, trong đó Lâm Phàm đã dùng tới 15 dây chuyển quy tắc để luyện ra vòng tay lão phượng tường cho Huyền Vân Tiên. Còn một thứ nữa xuất hiện sau khi luyện hóa, đó là công pháp Thiên giai thượng phẩm, Trưởng Trung Ma Thành, một công pháp rất lợi hại. Thế nhưng công pháp này nhìn qua rất tà ác, từ tạo hình đến bản chất Hắn cũng không dự tính phá hoại hình tượng thần thánh pháp tướng ma thân của mình Nên quyết định không để Tiếp đó Hắn đại lấy hết dây chuyển quy tắc luyện hóa ra Tổng cộng lại có 17 sợi Hắn muốn nhìn xem có thể hấp thu hay không Lại phát hiện không cách nào có thể làm được Nhưng chuyện này xem ra Cũng hiển nhiên Nếu có thể hấp thu Ai còn tu luyện làm gì chứ Trực tiếp giết người cướp đoạt dây chuyển quy tắc cho nó nhanh Như vậy Phải nghĩ cách lợi dụng 72 dây chuyển quy tắc này Huyền Chi Thạch Môn đi ra Lâm Phạm lấy huyết Chi Thạch Môn từ trong túi trước đổ ra Cánh cửa đá tràn ngập mùi máu Lặng lặng trôi nổi trong hư không Nhìn cánh cửa bị bao quanh Bởi những oan hồn màu máu dữ tợn giết gào này Miệng Lâm Phạm hơi lộ ra một tia cười tiện tiện Vốn tưởng mày chỉ là một đồ vật vô dụng Hiện tại xem ra mày vẫn có tác dụng rất lớn Tế Hiến 10 giây chuyển quy tắc Huyết ma đại đế xuất hiện đi Bởi dây chuyển quy tắc xoắn vào nhau. Từ trong tối tăm. Một luồng lực lượng thần bí hấp thu lấy một sợi dây quy tắc kia. Sau đó chuyển cả vào bên trong huyết chi thạch môn. két một tiếng. Cánh cửa từ từ mở rộng. Trong đó ngập tràn màu máu. Rồi giống như có một sinh mệnh nào đó. Đang đứng ngay sau cửa. Là ai chủ hắn bản đấy. Là tiểu gia. Đi nhanh lên. Lâm phà mắt sáng lên. Chờ mong nhìn chằm chằm đằng sau lớp cửa. Âm một tiếng. Nhất thời. Một biển máu quay cuồng xuất hiện trên bầu trời Từ bên trong vùng không gian Đỏ như máu sau cánh cửa đá Một bàn tay khổng lồ màu máu chậm rãi thỏ ra Bàn tay này Có 5 ngón tay bén nhọn Thô to giống như là trăm ngọn núi nhỏ Chỉ một bàn tay này thôi Đã tỏa ra khí tức không giống bình thường Không những chấn nhiếp tâm thần người ta Mà còn làm cho lòng người có thể nảy sinh Một ý chống cự nào đó Giờ phút này Bên trong huyết chi thạch môn Huyết giới trong không gian toàn sắc màu đỏ có một biển máu mênh mông vô bờ màu huyết ma đại đế sinh ra từ biển máu có được lực lượng không thể định nổi huyết ma đại đế ngồi ngay ngắn tại bảo tọa do máu ngưng kết thành thân hình của huyết ma đại đế cao lớn tựa như trời uy nghiêm vô cùng một đôi mắt màu máu toát ra vẻ miệt thị thiên địa trong biển máu dưới chân huyết ma đại đế từng tiểu huyết ma đang quay xung quanh huyết ma đại đế chính là bá chủ một phương trong huyền giới trong huyết giới và lúc này huyết ma đại đế cảm nhận được một từ trong tối tâm có lực lượng nào đó đang triệu hoán hắn để hắn vô cùng hưng phấn cực kỳ lâu rồi đã không có người triệu hoán huyết ma đại đế mà lần gần đây nhất được triệu hoán lại bị người uy hiếp tự đoạn một tay làm cho huyết ma đại đế rất là phẫn nộ nhưng có lực lượng kia để hắn vẫn sợ hãi đến tận giờ thế nhưng coi như thế huyết ma đại đế tuyệt đối không để nỗi sợ cản đường hắn một cái tên huyết ma đại đế của mình chuyển đi khắp toàn bộ chư thiên khiến mọi người phải cúng bài hắn hiến tế 10 dây chuyển quy tắc đối với huyết ma đại đế mà nói còn chưa đủ để toàn bộ bản thể quán hàng thế nhưng một cánh tay thôi hắn cũng đã có thể chân áp tất cả lâm phàm nhìn cánh tay màu máu kia nhô ra trong lòng cũng kích động vạn phần lập tức lấy ra vĩnh hằng chi phù chờ sẵn đợi dây béo trong mắt của lâm phàm cánh tay kia chính là con mồi là người chịu hắn bản đế sao Nhân loại nhỏ bé, người có chuyện gì? Âm thanh uy nghiêm bá đạo huyết ma đại đế Chuyển ra từ sau cánh cửa đá Tà chém ngay lúc này Lâm Phạm dùng cả hai tay Nắm lấy vĩnh hằng chi phủ Nhảy bật lên về phía cánh tay khổng đồ Nhân loại, người muốn làm gì? Huyết ma đại đế cảm nhận được Loại lực lượng triệu hoán mình ra Đánh úp về phía mình Lập tức nổi giận Nhưng từ trong tối tăm như một cấm chế giới hạn Không choán ra tay với người triệu hoán Khiến hắn chưa có thể trơ mắt nhìn nhân loại kia, bổ tới một phủ. Xin người cánh tay. Lâm phàm quát lớn, khi thế tận trời, vĩnh hằng chi phủ phát ra hào quang trói lòa, bổ thẳng xuống. Nhân loại, người dùng tay cho bản đế. Huyết ma đại đế gầm lên liên tục, ở trong biển máu, trong huyết giới, khiến đám tiểu huyết ma hoàng sợ, quy cả xuống, không dám nhúc nhích Xoẹt một tiếng, vĩnh hằng chi phủ lóe hào quang, cắt sâu ở trong cánh tay khổng đồ kia. Ái trả, một phù còn không đứt Lâm Phạm hơi ngạc nhiên Thế nhưng không có sao Một phù không đứt thì hai phù Lâm Phạm đứng trên cánh tay của huyết ma đại đế Rút vĩnh hằng chi phù ra Máu phọt lên Huyết ma đại đế, người cũng khá lắm, Vĩnh hằng chi phù đều ra là thần khí, Tuy rằng hư hao Nhưng cũng đủ vẫn bồ trời rạch đất Thế mà một nhát bồ không đứt tay ngươi Nhưng không sao, một nhát nữa là được Lâm Phạm đầu bảo Kiếm ý Giờ phút này Lâm Phạm ngưng tụ thành một đạo kiếm ý Sau đó để nó xoay trò như lưỡi cưa Bắt đầu cắt cánh tay của huyết ma đại đế Huyết ma đại đế giữ tận cảo thiết Nhân loài Ngươi dừng tay cho bản đế Bản đế muốn rút thần hồn của ngươi Ném vào trong biển máu vĩnh viễn <cười> Tiếp tục khoác đác đế Tiểu ra hôm nay chơi đến cùng với ngươi Lâm Phạm phổi phổi tay Sau đó lại bổ xuống một phủ Mà kiếm ý thì vẫn không ngừng Cắt từ bên dưới À dầm một tiếng. Trải qua cố gắng cố gắng không ngừng, cánh tay huyết ma đại đế rốt cục bị cắt xuống. Lâm Phạm tươi tỉnh hẳn lên. Không tệ không tệ. Giờ khắc này huyết chi thạch môn vang lên một tiếng dầm rồi đóng kín lại. Chờ đất đã khôi phục bình thường. Bà Lâm Phạm thì ném cánh tay của huyết ma đại đế vào thiên địa dung lô đem luyện hóa nó. Đinh chúc mừng luyện hóa thành công. Chúc mừng đã được tám giọt tinh huyết của huyết ma đại đế. Lâm Phạm nhìn thấy thành quả này cũng nở nụ cười, sau đó há miệng nuốt tám giọt tinh huyết vào bụng. Huyết Hải Ma Công không ngừng vận chuyển, hấp thu tám giọt tinh huyết. Hiện giờ Huyết Hải Ma Công đã 6 tầng, đạt tới trình độ đoạn chi trọng sinh, muốn tiến lên thêm một bước, cần vô số tinh huyết. Mà đối với Huyết Hải Ma Công, tinh huyết của Huyết Ma Đại Đế chính là vật đại bổ. Nhìn thấy điểm kinh nghiệm Huyết Hải Ma Công không ngừng tăng lên, Lâm Phàm cười lớn ở trong lòng. Tích huyết trọng sinh, sống lại chỉ qua một giọt máu, đấy mới là cảnh giới của Lâm Phàm hướng tới bên trong huyết giới huyết ma đại đế giận dữ gào thét điên cuồng hắn. hắn sinh ra từ trong biển máu biển máu bất diệt tức là hắn bất diệt nhưng bị chém mất một cánh tay cũng ảnh hưởng rất lớn tình huyết tổn thất vô số không biết cần bao nhiêu máu ở trong biển máu mới có thể bổ sung lại nhân đoạn đáng chết ta sẽ không bỏ qua cho ngươi huyết ma đại đế gào thét tiểu huyết tiểu huyết ma xung quanh không ngừng bị hắn nấp thù bổ sung lực lượng tình huyết mất đi Cánh tay bị chặt đứt đã mọc ra. Trong qua nhìn có vẻ yếu đi rất nhiều. ngay khi huyết ma đại đế chuẩn bị chìm vào bình máu để khôi phục thường thế. Thì từ hư không, tối tầm lại có một luồng lực lượng muốn kéo hắn đi. Tế hiến bởi giây chuyển quy tắc. Xuất hiện đi huyết ma đại đế. Huyết ma đại đế vừa nghe được thanh âm này. Thần sắc nhất thời biến đổi. Lại là nhân loại kia. hắn muốn cự tuyệt lần trộn hát này. Nhưng lực lượng từ trong tối tầm kia khiến hắn không sao tự chủ. Lâm Phạm đã hiến tế 10 giây chuyển quy tắc Đã có kinh nghiệp Lâm Phạm cũng đã biết làm sao để cắt được nhanh hơn Mười đạo kiếm ý lằng lặng phiêu phù Đợi huyết chi thạch môn mở ra Mà Lâm Phạm lúc này đã nắm sẵn vĩnh hằng chi phù Đợi con mồi xuất hiện Là ai chủ hoán bản đế Giờ phút này huyết ma đại đế Lại thò một cánh tay Cùng với cất lời nói quen thuộc Hắn vốn không muốn nói những lời này Nhưng mỗi lần bị triệu hắn đều sẽ theo bản năng mà nói ra Lâm Phạm nhìn cánh tay nhô ra khỏi huyết chi thạch môn Trong lòng thầm mừng Lần này là cánh tay trái Chém Lâm Phạm quát to một tiếng Lại xông tới Nhân loại, Ngươi đừng quá làm can Huyết ma đại đế giống giận Dù cho âm thanh uy thế ngập trời Nhưng lại không thể ngăn cản ý tưởng Cắt huyết ma đại đế của Lâm Phạm Huyết ma đại đế đổi giận Hắn oán hận vô cùng Với cỗ lực lượng trong tối tạm kia Vì sao Vì sao Không choán chấn áp người triệu hồi chứ. Quá là không công bằng. À. Giờ phút này. Lâm Phạm đã bổ xuống một phủ. Mời đạo kiếm ý cũng điên cuồng cắt từ trên dưới cánh tay. Huyết ma đại đế lại gào thét. Nhân loại. Người không chết từ tế đâu đâu. Giờ một tiếng. Lại một cánh tay bị Lâm Phạm cắt xuống. Huyết chi thạch môn. Mở giờ phút này. Chệt để đóng lại. Lâm Phạm lau lau mồ hôi trán. Nở nụ cười vui vẻ. Sau đó. Hắn lại ném cánh tay trái vào thiên địa dung lô Tiếp tục luyện hóa Chúc mừng luyện hóa thành công Chúc mừng đạt được 7 giọt tinh huyết của huyết đại ma đế Lâm Phạm có chút kinh ngạc Tay trái chỉ có 7 giọt Nhưng nghĩ nghĩ Hắn cũng cảm thấy bình thường Dù sao bất kể là ai Tay thuận nhất định là cường đại hơn rất nhiều so với tay còn lại Nhất là với kẻ quanh năm cô đơn Ở trong biển máu như huyết hải ma đế Lão bà của hắn khẳng định là Ngũ cổ nương nuốt bảy giọt tinh huyết vào trong bụng, vận chuyển huyết hải ma công, luyện hóa tinh huyết. Điểm kinh nghiệm của huyết hải ma công lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Khoảng cách tầng thứ bảy cũng rất gần, chỉ là tầng thứ bảy này cũng chưa phải là tích huyết trọng sinh. Có điều con đường là từng bước từng mốt một đi tới, lâm phàm cũng không nôn nóng. Còn có 50 giây chuyển quy tắc, lâm phàm tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Bên trong huyết giới, huyết ma đại đế triển đề bạo nổ, biển máu cuộn trào lên. Nhưng không cách nào có thể xoa dịu lửa giận trong lòng hắn Nhân loại đáng chết Gào thét phát tiết một lúc Huyết ma đại đế cũng khóc không ra nước mắt Tại sao lại như vậy Hắn chính là bá chủ huyết hải Đã không khi nào gặp chuyện như thế này Cả hai tay đều bị chém 15 giọt tinh huyết là cần bao nhiêu năm Mới có thể cô đọc lại Nhân loại đáng chết Tế hiến mời dây chuyển quy tắc Xuất hiện đi huyết ma đại đế Vừa lúc đó Âm thanh kinh khủng nọ lại truyền vào tai của huyết ma đại đế à, nhân loại đáng giật Tại sao ngươi lại có nhiều dây chuyển quy tắc như thế Giờ khác này Huyết ma đại đế triệt để bối rối Nhưng có lực lượng ở trong tối tâm kia Đã bao trùm đến ma thân màu máu kia của hắn. Không Huyết ma đại đế gào thiết Muốn để cánh tay phải hàng lâm thế gian Thế nhưng làm trao đổi đồng giá Cánh tay phải bị suy yếu đã không còn đủ tư cách Không Huyết ma đại đế kêu thảm thiết lực lượng trong túi tám hắn ép hắn phải đưa chân phải ra ngoài lâm phạm đang nhìn trầm trầm cánh cửa hồi hộp đoán xem lần này xuất hiện bộ phận nào khi nhìn thấy đó rõ là một cái chân lâm phạm không ngại vất vả lại xông tới huyết ma đại đế từng rất thích người lấy phương thức tế hiến chỗ hắn mình hàng thế bởi vì theo huyết ma đại đế đây là nhân loại nhỏ bé đang cần cầu mình che chở thế nhưng hiện giờ đối với huyết ma đại đế mà nói chỉ là bi thảm mà thôi không 3 tiếng không Biểu đạt nội tâm huyết ma đại đế Trệt đề hỏng mất rồi Nhân loại đáng giận kia Trệt đề làm chú huyết ma đại đế Trí cao vô thượng Hỏng mất rồi Đinh Chúc mừng huyết thải ma công thăng cấp Đinh Chúc mừng huyết thải ma công Tăng lên tích tầng thứ 7 Giờ khắc này Lâm Phạm cảm nhận máu trên cơ thể không ngừng sôi trào Phản phất như là hóa thành một con sóng Quần quận chảy Đây là bức đệm huyết ma, huyết hải ma công tầng thứ 9, tích huyết trọng sinh. Chặt tiếp cả hai chân trái phải của huyết ma đại đế, còn thừa 30 giây chuyển quy tắc, Lâm Phàm cũng không định dừng tay. Theo Lâm Phàm, huyết ma đại đế còn chưa bị nghiền ép sạch sẽ, nhất là nghĩ đến thần sắc tức giận, muốn bốc cháy kia của huyết ma đại đế, giống như là còn rất không phục mình. Giờ phút này, trong huyết giới, huyết ma đại đế không ngừng run rẩy thân mình, ủy nghiêm Hai chân hai tay đều đã bị nhân loại khốn kiếp cây chặt đất Tình huyết đã tổn thất đến hắn đau đớn vô cùng Nhân loại kia Sao có thể nhiều dây chuyển quy tắc như vậy chứ Không có khả năng Thực sự là không có khả năng À Huyết ma đại đế gào thét Đám tiểu huyết ma thấy đại đế tức giận như vậy Từng con tiểu quỷ Ở trong máu biển không dám cử động Đây là lần đầu tiên chúng nó nhìn thấy huyết ma đại đế tức giận như vậy Giờ khác này Huyết ma đại đế muốn phát điên rồi Nhân loại đáng chết Bản đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi Có giỏi thì đại triệu hoán bản đế xem Huyết ma đại đế người mặt tin trời gạo kết Nếu không phải Không cách nào rời khỏi huyết giới Hắn hận không thể nghiền nát nhân loại kia thành cho bụi Triệu hoán đi Có giỏi thì triệu hoán đi Bản đế chính là huyết ma đại đế Bá chủ tối cao trong huyết giới Bản đế nhất định phải đem người băm thây vạn đoạn Huyết ma đại đế thực sự điên rồi Tình huyết ngưng tụ vô số năm Chỉ một tháng hôm nay đã tổn thất vô số Muốn bù loại Không có mấy trăm năm là căn bản không thể nào Nhân loại vạn ắc Bản đế sẽ không bỏ qua cho ngươi Huyết ma đại đế gào lên một tiếng cuối cùng Bèn yên tĩnh trở lại Xem ra cái tên nhân loại kia Sẽ không hiến tế để gọi mình nữa Nhưng Hắn sẽ không bỏ qua chân nhân loại kia Hắn định tìm cách thoát khỏi huyết giới hung hằng chém giết nhân loại kia Lại phát chết mối hận ở trong lòng Thế những ngay lúc huyết ma đại đế định chìm vào trong biển máu khôi phục Âm thanh đáng sợ kia Lại vàng lên Hiến tế mời giai truyền quy tắc Xuất hiện đề huyết ma đại đế a đừng đừng Mà ở một khắc này Huyết ma đại đế chệt để choáng vắng Vốn cho là đã chấm dứt rồi Không ngờ nhân loại kia lại tê hiến tiếp Chẳng đã cái tên nhân loại ghê tởm kia Là muốn giết mình sao Lực lượng trong tối tâm kia Lại bao phủ lấy thân mình của huyết ma đại đế Không, không, ta không muốn đi nữa Dừng, dừng lại Huyết ma đại đế gào thiết Thế nhưng, mọi phản kháng đều vô hiểu Giờ phút này Lâm phàm tràn đầy háo hức Muốn xem sau tứ chi Sẽ là tới phần nào Là ai chịu hắn bản đế Lời nói khí phách xuất hiện Chỉ là lần này không nghe nổi chút khí phách nào Huyết ma đại đế đau lòng gào thiết hắn muốn nói những lời này nữa nhưng được sao lâm phàm nhìn không chuyển mắt lên chi thạch huyết thạch chi môn nhất thời một vật khổng lồ màu máu nô ra khiến lâm phàm sững sờ ờ không ngờ là cái đầu lần này lâm phàm triệu quán ra cái đầu của huyết ma đại đế rồi cái đầu này lớn vô cùng môi máu ngập trời một đôi mắt đỏ cười toát lên vẻ bẽ nghệ thiên hạ nhân loại người đã hoàn toàn chọc giận huyết ma đại đế chí cao vô thượng Nhất định người sẽ gặp báo ứng huyết Ma Đại Đế Gương mặt dữ tợn gào khét với Lâm Phạm Hắn bây giờ Thực sự là rất sợ Hắn đã từng gặp được vô số lần triệu hoán Thế nhưng chưa bao giờ có nhân loại kiểu này Triệu hoán bản đế ra Không phải là để giết định Mà là muốn chém giết bản đế Ha <cười> ha Lâm phàm không nói lời thừa Hai tay nằm vĩnh hằng chi phủ Bổ tới cổ huyết Ma Đại Đế Không, người không thể đối với ta như vậy người sẽ gặp báo ứng huyết mà đã đế gào thét a một cái đầu thật lớn bị vĩnh hằng chi phủ và kiếm y cắt xuống lăn trên mặt đất cái đầu vô cùng dữ tợn chỉ liếc qua cũng đủ khiến cho người ta sờn gai ốc thế nhưng trong mắt của lâm phàm đây là một đống tình huyết nhân loại còn mẹ nhà ngươi tại khoảnh khắc huyết thạch chi môn đóng kín lại một câu nói rất là quen tai truyền vào trong tai của lâm phàm lâm phàm dừng động tác Khẽ ngẩng đầu Nhìn về thế huyết thạch chi môn Ngất Không ngờ huyết ma đại đế Cũng biết dùng lời mắng trừ người này chứ. Lâm Phạm kinh ngạc Không ngờ huyết ma đại đế Lại biết dùng mấy cái lời này Trong lòng cũng dâng lên một đoàn lửa giật Vốn dự định như thế là xong Nhưng không ngờ huyết ma đại đế Lại thô tục như vậy Xem ra hôm nay Không khiến tên này phục không được Sau đó Lâm Phạm ném cái đầu kia vào trong thiên địa dung lô Lại có 8 giọt tinh huyết tới tay Lâm Phạm Quả thực vô cùng bội phục với sinh lực mạnh của huyết ma đại đế Bị chém đầu còn có thể không chết Quả thực đã không hồ là huyết ma Giờ phút này Bên trong huyết giới Huyết ma đại đế gào thét như phát điên Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp thầy chuyện như thế này Nhân loại Toàn thân của bản đế đều bị ngươi chém qua Hiện giờ trao đổi đồng giá Người sẽ không thể triệu hoán bản đế nữa Nhưng người yên tâm đi Dù cho là trăm ngàn năm Bản đế cũng phải phá huyết giới mà ra Giết ngươi bằng cách thống khổ nhất Huyết ma đại đế chưa bao giờ hận một nhân loại nào như vậy Tế hiến 10 dây chuyển quy tắc Xuất hiện đề huyết ma đại đế Mà lúc này Thanh âm hiến tế khốn kiếp kia đã truyền đến tay của huyết ma đại đế Đồ khốn Vừa nghe âm thanh này Huyết ma đại đế lại giận gầm lên một tiếng Sau đó chầm mặc một hồi Phá lên cười, <cười> Nhân loại đồng giá triệu hoán sao <cười> Bản đế đã không còn bất cứ vật gì ngang giá rồi Người không thể chậu hắn bản đến ở đâu Ở một khắc này Huyết ma đại đế cười như điên Nhân loại kia không thể chậu hắn được gì nữa Liền là một loại thắng lợi Nhìn thấy lực lượng trong tối tăm kia Mãi vẫn không bao giờ Mãi vẫn chưa bao phủ mình Tiếng cười của huyết ma đại đế lại càng cuồng vọng Mà lúc này Chuyện vui quá hóa buồn xảy ra Khuôn mặt dữ tận của huyết ma đại đế Nghệt ra là, làm, làm sao có thể Huyết ma đại đế trợn tròn mắt Sau đó kịp phản ứng Hai tay ôm đầu Bị thương gào thét một tiếng Là, là ai chỗ hắn bản đế Lâm phạm nhìn huyết Thạch chi môn mãi không có động tĩnh gì Mày cũng hơi nhăn lại Chẳng lẽ đã không thể chỗ hắn gì tiếp Ngẫm lại huyết ma đại đế Đã bị chấm năm lần Sợ rằng không còn vật gì có thể trao đổi đồng giá Nhưng Trong lúc đâm phạm nghi hoặc Huyết chi thạch môn lại mở ra Hả Vẫn còn à Lâm phàm có chút bối rối Cũng có chút tò mò Xem cái thứ gì sẽ xuất hiện Mà khi thấy rõ thứ vừa vươn khỏi Huyết thạch chi môn Lâm phàm cũng chệt để trận tròn mắt Tiểu kê kê à, à không đại kê kê Lâm phàm ngây ngốc Hắn không ngờ lại chịu hoán ra cái thứ đồ chơi này Lực lượng trong túi tâm kia Sao mà lại hạ lưu đến như vậy chứ Vì dây chuyển quy tắc Ngay cả đại kê kê của huyết ma đại đế Cũng không buồn tha Lâm Phàm hít một hơi, nắm chặt vĩnh hằng chi phù. Chặt hay là không đây? Nhân loại, ngươi, ngươi không thể như vậy, không thể, không thể. Huyết ma đại đế chí cao vô thượng, giờ đã sắp khóc rồi. Lâm Phàm trầm mặc một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu. Ờ, cho dù là hơi ghê tay, nhưng ta cũng không thể bỏ qua. Huyết ma đại đế, cố nhịn một chút nhá. Ta biết huyết hải bất diệt, người ngươi sẽ không chết đâu, yên tâm, thứ này nhất định còn có thể mọc lại mà. Lâm Phạm an ủi Sau đó dự cao vĩnh hằng chi phủ Trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định Bổ về đại kỳ kê, kê Huyết mà đại đế cảm nhận được bi kịch sắp tới Lập tức thống cổ cầu xin tha thứ Nhân loại trí cao vô thượng Văn cầu ngày buông thai cho tiểu huyết vô cùng sùng bái ngài Sẵn Lâm Phạm khựng đại động tác Sau đó móc móc lỗ tai Tưởng như là vừa mới nghe lầm Tiểu huyết Sùng bái nhất Lâm Phàm không ngờ Huyết Ma Đại Đế vậy mà lại sợ rồi. Huyết Ma Đại Đế thế nhân loại kia dừng tay, tiếp tục cầu xin không dứt miệng. Nhân loại chí cao vô thượng, Văn cầu ngài buông tha cho ta, ngài đừng cắt. Huyết Ma Đại Đế đứng đầu huyết hải, giờ khắc này đã hoàn toàn bỏ xuống tổn nghiêm. Lâm Phàm nghe âm thanh van cầu này thì cũng có chút mềm lòng. Âm thanh này thực sự rất bất lực, giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng, khiến người nghe muốn rơi lệ. Huyết Ma Đại Đế Ta không chặt của ngây chẳng phải là uổng phí dây chuyển quy tắc vừa hiến tế sao Ta còn muốn tình huyết nữa Lâm Phạm nói Không không nhân loại trí cao vô thượng Không có uổng phí đâu Chỉ cần ngài không cách tiểu huyết sẽ tự động dâng tình huyết lên Giờ khắc này huyết ma đại đế cầu khẩn Sau đó 15 giọt tình huyết xuất hiện lơ lửng ở hư không Lâm Phạm sừng sốt Hắn không ngờ huyết ma đại đế lại có lúc dễ bảo như vậy Lâm Phạm trầm tư một chút Sau đó gật gật đầu cũng tốt không chặt để dành chờ lần sau triệu oán nghe được đoạn đầu huyết ma đại đế nhất thời thở phào một hơi nhưng nghe đến nửa đoạn sau lập tức hắn bị hù đến muốn hồn phi phách tán đừng đừng đừng có triệu oán ta nữa ta không triệu oán ngươi thì triệu oán ai yên tâm huyết hải bất diệt ngươi sẽ không phải chết đâu sợ cái quái gì chứ lâm phàm nói không ngài có thể triệu oán tâm ma đại đế thực lực oán mạnh hơn ta tình huyết oán cũng cường đại hơn ta Huyết ma đại đế, giờ phút này cầu xin tha thứ Thậm chí về để cho Lâm Phạm không tiếp tục trợ hắn mình Mà bán cả bạn tốt cho Lâm Phạm Trong mắt huyết ma đại đế Chỉ cần thế gian còn có tâm ma Tâm ma đại đế sẽ không chết đi Tâm ma đại đế Lâm Phạm không ngờ trong huyết giới Không chỉ có huyết ma đại đế Thế nhưng cũng tốt Có thêm một chỗ cày máu Được rồi, người có thể cút đi Lâm Phạm nói Vâng, vâng Huyết ma đại đế vội vàng rút lui Trong huyết giới Huyết ma đại đế run rẩy một phen Việc ngày hôm nay Với hắn mà nói Thực sự là quá kinh khủng Hiện giờ huyết ma đại đế tổn thất thảm trọng Cũng không dám làm mưa làm gió ở huyết giới nữa Vội chìm vào biển máu Tiến hành chữa thương Vài phần bạn tốt tâm ma đại đế Huyết ma đại đế cũng chỉ có hy vọng Bạn tốt có thể trông đỡ dưới tay ác thủ kia Giờ khắc này Huyết ma đại đế đột nhiên ngộ ra một điều Đó là Mình ở trong huyết giới Không nên đắc tội quá nhiều người Hẳn là nên nhận thức nhiều bằng hữu Để về sau có gặp chuyện như vậy Còn đầy bọn hắn chết thay <cười> Bạn tốt chính là để bán mà Huyết ma đại đế giống như là Lại hiểu ra một chân lý của thế gian Sau đó thỏa mãn đi khôi phục thường thế Lâm phàm phất phất ống tay áo Nuốt cả 15 giọt tinh huyết Sau đó vận chuyển huyết thải ma công Luyện hóa xong Lâm phàm thỏa mãn mở mắt Điểm kinh nghiệm huyết hải ma công tăng một mảng lớn Chỉ một bước này sẽ tới tầng 8 Hiện giờ còn 10 giây chuyển quy tắc Lâm phàm cảm giác nên thử tiếp Huyết ma đại đế Đã bị mình nghìn ép sạch sẽ Một khi đã như vậy Vậy thử một lần tâm ma đại đế xem thế nào Hiến tế 10 giây chuyển quy tắc Xuất hiện đi tâm ma đại đế Tức thì 10 giây chuyển quy tắc Bay vào hư không Cỗ lực lượng trong tối tam kia Lại cảm ứng được nhiều lúc này Lâm phàm kinh ngạc là 15 giây chuyển quy tắc này cứ lặng lặng trôi nổi Tại trong hư không Cũng không bị lực lượng trong túi tam kia hấp thu Xem ra hiến tế còn chưa đủ nha Quả nhiên giống như lời của huyết ma đại đế nói Tâm ma đại đế cường hãn hơn nhiều 10 giây chuyển quy tắc Mà cũng không thể chịu hoán ra Mà lúc này Trong huyết giới Trong một vùng sương mù đen tối Có một tòa cung điện đen kịt Trong cung điện Lại có một tòa bảo tọa vô thường Tâm ma đại đế toàn thân đen như mực, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, khóe miệng nở sâu nụ cười kinh thường. <cười> Nhân loại nhỏ bé, chỉ 10 dây chuyển quy tắc đã muốn triệu quán bản đế sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tâm ma đại đế hơi mở trong mắt đen kịt, sau đó nhắm mắt lại. <cười> Xem ra phải tích thêm dây chuyển quy tắc rồi. Tâm ma đại đế này có vẻ là rất trâu. Giờ phút này 10 dây chuyển quy tắc bay trở lại túi chứa đồ của Lâm Phàm Tụ tập dây chuyển quy tắc Theo lâm phàm chỉ cần có thời gian là có Đồng thời hắn cũng nghĩ đến Côn bằng hàng lâm chi pháp Nếu có thể triệu quán côn bằng ra Sau đó giết chết Có lẽ lấy tình huyết sẽ mau hơn Thế nhưng đó cũng là suy nghĩ mà thôi Lần trước triệu oán côn bằng Không biết hiến tế bao nhiêu bảo bối Thực sự làm cho người đau lòng Hơn nữa triệu hoán được côn bằng Cũng chỉ xuất hiện mấy tức thời gian huống hộ lấy thực lực quán hiện giờ không nhất định có thể mưu sát côn bằng thời điểm lâm phàm chuẩn bị rời đi nhìn thấy có bóng người từ đằng xa chạy tới liền thờ dài bất đắc dĩ đầu bị nhức đầu sự tình đến rồi à, mình chắc khi phép dừng tập này ở đây bởi vì đến thời điểm hiện tại hôm nay định đọc hai tập nhá à, tuy nhiên là mình thấy cái bản dịch nó đang có một chút vấn đề thì dẫn đến là có thể mình sẽ không đọc kịp hai tập ngạo thế chi vương Thì mình sẽ đọc tiếp một tập nữa của Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé. Các bạn nghe trong tập này hơi ngắn một chút Nhưng mà hết sức thông cảm cho Phong Bởi vì mình đang đọc thì thấy cái bản dịch Đang có vấn đề Nên Rất mong em thông cảm nhá. Để mình trách lại một chút Trách lại đã Thì có thể ngày mai ngày kia Mình sẽ đọc tiếp Ngạo Thế Trí Vương Và bù vào đó thì như mình đã hứa Ở trên fanpage là tối hôm nay sẽ có 4 tập 2 tập Thâu Thiên và hai tập Ngạo Thế Tuy nhiên là Ngạo Thế đến Đến câu vừa rồi mình đọc, ấy, đến tiếp theo thì nó đang có vấn đề Thì uh, rất hy vọng các bạn uh, thông cảm Tập Ngạo Thế ngắn một chút Và sẽ đến Ngạo Thế Trì Vương À đến thâu Thiên Trì đạm nhá Hôm nay định đọc sớm một chút Nhưng mà sinh nhật ông anh, anh trai Uống hơi quá chén thì anh em có gì thông cảm Đọc nó có lỗi lỗi thì. Nha mọi người nhá